con có làm chung với người chủ mà người chủ rất khó tính và hoạo võ. Cái gì cũng khó khăn. Xin thầy quan hỷ chỉ giúp con cách vượt qua để không phiền não. Thì khỏi gặp chủ nữa. Giải quyết tốt nhất Và gọn gàng nhất Thật sự ra đó Trong kinh Phật có dạy Quý vị có rảnh là nên đi tìm Cái bài kinh đó đọc bài kinh này có cái tên là kinh thiện sanh trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra google bấm google kinh thiện sanh thì trong kinh thiện sanh nó có dạy á năm cái đức mà người chủ phải đối với người làm và ngược lại năm cái đức người làm phải đối với chủ. Ngoài ra còn nhiều nữa, thầy đối với trò, trò đối với thầy, cha đối với con, con đối với cha, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, nhiều thứ trong đó lắm. Nhưng mà ở đây á nếu như mình gặp một người chủ khó khăn. Nhưng mà mình cũng đôi lúc mình cũng quáng lại hằng ngày mình là những người làm ở trong đó mình phải hiểu được cái tính người chủ để mình giảm đi cái tính gọt gọ của họ đó cũng là một phần độ cái thứ hai là mình quán lại mình để mình xem coi mình là người làm nhưng mình có làm gì để cái người chủ này thường bất đồng với mình không rồi lâu khi mình cũng phải ăn uổi mình trâu là thâu kệ vô đây 8 tiếng kiếm tiền chứ không phải 8 tiếng kiếm chuyện <cười> một nắm muối, một nắm muối vào chung nước nó sẽ mặn. Nhưng nếu một nắm muối này thả vào dòng sông thì nắm muối này không nghĩa gì. Một cái chuyện nhỏ nó đến với tâm người lượng nhỏ thì nó trở thành cái chuyện to. Còn nếu như mà việc gì nó đến với tâm người rộng thì cái việc nó cũng bình thường. Người ta khó chịu. Thôi thì mình chịu khó. Người mà người ta khó khăn thì mình bỏ khó lấy khăn. Có nhiều khi trong cuộc sống còn hai con mắt khóc người một con. Có nghĩa là mình cuộc sống á nhiều khi mình tránh vỏ dừa Gặp cái vỏ dưa. Chạy ông mồ bắt ông mã. Vân tiên cổng mẹ chạy vô Đụng phải cái hồ Cổng mẹ chạy ra Vân tiên cổng mẹ chạy ra Đụng phải cột nhà Cổng mẹ chạy vô Đông dân tiên cổng mẹ chạy vô Đụng phải ông mồ Cổng mẹ chạy ra Thành thứ là cuộc sống của mình á Nhiều khi đó, nếu mà đã nói là Cuộc sống của con người Thì chúng ta không có cái này Cũng sẽ có cái khác Cái cõi đời này Được Đức Phật gọi là cõi Ta bà Ta bà là gì Là mấy bà của ta Đừng có hiểu nghĩa đó chết em à chữ ta bà là tiếng phạn. Nghĩa của chữ ta bà là kham nhẫn. Mình sống ở đời là phải kham nhẫn. Nhiều khi ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Thường người ta nói vậy mà. Thôi, con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa phải quét lá ra. Em nhận lời qua đây với danh nghĩa là Nói chuyện Nhưng sáng em cũng biết thân Bốn giờ rưỡi em cũng dậy, Rồi em ra ngồi đây Em ngã nghiêng ngã ngửa với thầy Tụng Tại hồi sáng thầy Tụng lăn nghiêm Thầy Tụng nhanh quá em Tụng không kịp em lăn nghiêm Không có cái gì trong cuộc đời này Mà chúng ta làm mà nó dễ dàng hết Và thậm chí quý vị Đại chúng mình phải để cái câu này trong lòng Lấy khúc mắc làm thú vị Lấy ma quân làm bạn đạo Lấy kẻ đối tệ bạc làm nơi giao du Coi thi ân như đôi dép bỏ Lấy sự nghịch làm chỗ Làm đà tấn thủ Vì nghĩ đến thân Thì đừng cầu không bệnh tật Vì không bệnh tật Thì tham dục dễ sanh Thì ở đời làm việc Đừng cầu mong dễ thành Vì việc dễ thành Thì lòng kêu căng thường nổi dậy Cho nên nhờ có những cái đó Để mình thuốc liễn mình lại Cho nên á, Bây giờ quý vị kiểm cho kỹ Từ cuộc sống Giữa cha mẹ mình với mình Hồi đó mình sống với ba, với mẹ Mình rất là phiền não Tại vì ba mẹ khó khăn với mình Mong cho có chồng cho rồi Tới hồi có chồng rồi Gặp cục nữa Nhiều khi mình muốn có chồng quá Mà không dò xét kỹ Sau đó gặp những trường hợp đó Rồi giờ nói Tại đó con ở với ba con Ba con khó quá còn mong có chồng cho rồi Cho nên có người đã hỏi con chịu liền Thầy Pháp th Hòa th nói ví dụ như vậy Để rồi đại chúng thấy rồi Cái mình gặp khó khăn ở trong gia đình Giữa mình với chồng Xong rồi mình đi làm giữa mình với chủ Rồi mình có con Có thể giữa mình với con Giữa mình với chị em Giữa mình với người làm Nói chung là cuộc sống này Nếu muốn nói là chúng ta gặp khó khăn Với người này người kia Gặp đủ thậm chí Chán quá buồn quá Thôi vô chùa công quả Rốt cuộc gặp tiếp Thoát không Có có bộ phải bộ chùa Là tịnh độ Tây Phương nè Không có Và cuối cùng thôi giờ Có một câu thơ bỏ túi xài chơi Ở đâu cũng có anh hùng Ở đâu cũng có Thằng thằng, thằng, thằng gì đó Thằng khùng, thằng điên Cái câu đó là Chỉ để muốn nhắc nhở mình thôi Trong cuộc sống này Mình Quan trọng là mình Quan trọng là mình Cái cách mình tiếp nhận đó. Thôi thì bây giờ mình nghĩ vậy nè Bà chủ bà khó khăn Quọ quọ với mình Ô bà cũng có nhiều vấn đề trong gia đình Bà gia đình bà mà im thấm chắc không phải vậy đâu Nhiều khi con người mà người ta khó với mình Người ta cũng có hoàn cảnh người ta Trong kinh Phật dạy á <cười> Cái người mà lời nói không dễ thương Mà hành động không Là mà dễ thương Thì mình là người có trí Đừng có quan tâm lời nói Phải quan tâm hành động để mình thương được người đó Nếu người nói không dễ thương Mà hành động dễ thương Thì đừng có để ý hành động Để ý lời nói Ngược lại Nếu người mà lời nói dễ thương Hành động không dễ thương Đừng quan tâm hành động Hãy để tâm lời nói Nếu người nào lời nói không dễ thương Hành động không dễ thương Nhưng mà trong tâm họ còn một chút dễ thương Thì hãy thương cái chút dễ thương đó <cười> Có nhiều khi á Có nhiều người người Việt Nam mình thường nói là gì đó Khẩu xà tâm Phật, khẩu Phật tâm xà gì đó Đời vô thường vô ngã Người khẩu Phật tâm xà Có nhiều khi á Cái người lời nói hành động hoặc không dễ thương mà trong tâm họ dễ thương Rồi bây giờ nếu như trường hợp Cái người đó mà lời nói không dễ thương Hành động không dễ thương mà trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương Người đó mình còn phải thương dữ dội nữa <cười> Tại vì người như vậy là người rất đau khổ Tại vì chính bản thân họ tuôn ra là vọ vọ lời nói khó nghe Trong lòng họ đâu có cái gì mà dễ thương đâu Họ là cái người chứa cái đó Họ là người khổ hơn Không qua giờ mình nói đó Cho nên khi mình tốt với người ta Người ta là cái người thứ hai nhận cái tốt đó Nhưng mà người đầu tiên nhận cái tốt đó Là chính mình vì trong tâm mình Khởi cái niềm vui đó Còn cái người mà dễ thương Hành động dễ thương Lời nói dễ thương Tâm tư cũng dễ thương Mà mình không thương được người đó Thì mình quá dạy Đó là trong kinh Phật nói Kinh đó gọi là kinh diệt trừ phiền giận Quý vị google có bài kinh đó Kinh diệt trừ phiền giận Và trong kinh đó dạy rất kỹ Và đem một cái ví dụ để cho mình hiểu Cho nên một cái người mà họ sống Lúc nào họ cũng tuôn ra những cái lời nói Những hành động Đau khổ Thì mình biết Chính họ là người khổ đau dữ lắm Giống như Mình mời khách tới nhà Muốn mời khách ăn mà dọn ra Đụng vô món nào cũng đồ hết hạn hết Thì trong tâm mình cũng là Cho nên những người đó mình phải thương Đó là gì biết không Được như vậy đó Nhà Phật gọi là Đại từ, đại bi Đại hỷ, đại xả Chữ đại không có nghĩa là lớn không Chữ đại có ba nghĩa Thứ nhất là lớn Thứ hai là nhiều Thứ ba là vượt trội Cái mà mình Cái tâm mình vượt trội những cái bình thường Mới gọi là đại Ví dụ như cái người đó to xác Cũng kêu đại đó Mới xác to <cười> Nhưng mà cái người rất nhỏ con Nhưng mà tâm trí rộng lớn Người đó đại Tại vì người đó thù thắng hơn tất cả Cho nên chữ trưởng giả là nhà giàu Nhà giàu không có nghĩa là giàu của Mà kêu trưởng giả nha Người muốn thành trưởng giả phải hội đủ 3 điều kiện Một là giàu Hai là tuổi phải cao Ba là đức độ phải lớn Lòng rộng lương phải có giàu mà kính thương người khác Thì cái đó chưa gọi trưởng giả Cho nên ở đây thôi bây giờ mình là Phật tử Phật tử là gì À nghĩa thông thường là con Phật Nhưng mà nghĩa sâu sắc Theo kinh điển là Ông Phật sẽ thành Bởi vì chữ tử là hạt giống Là chủng tử Phật tử nghĩa là người có chủng tử Thành Phật Mỗi ngày mình thắp cây hương cho Phật Nhìn cái hương quán chiếu Con nguyện để lòng con thanh thản như khói hương Và không để lòng con nặng nề như tro bụi. Cây hương nó nói hai ý nghĩa, nặng như tro rớt, nhẹ như khói bay. Vậy thì thắp cây hương là cho mình tu tập. Phật thơm đâu chưa biết. Nhưng mà nhờ mình sống như vậy cho nên mình có hương liền. Cho nên cây hương mà thắp Phật là hương của giới, hương của hạnh. Không hương nào bay ngược được gió. Chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Thơ tạm vậy đi nha. Con rất thích nghe Phật pháp online, hàng ngày con nghe từ 2 tới 5 tiếng. Con nghe mọi lúc mọi nơi lúc rửa chén nấu cơm uổi đồ, lúc đánh răng vân vân. Nhưng sao con không thích đến chùa gặp mấy người Việt nói chuyện tần luyên? <cười> con không thích đọc kinh vì con không hiểu và kinh đọc mau quá. Con thờ phật ở nhà và nghe pháp một mình. Con hình như có vấn đề gì đó phải không nào? xong rồi. Cái vấn đề của mình là cái vấn đề Mình không biết mình làm gì <cười> Thưa Thật sự ra đó, Mình nghe Pháp thì cũng tốt Nhưng mà mình nghe Mà mình nghe dồn dập á, Đôi khi nó cũng hay Cũng giống như ăn Mà ăn dồn dập nó phát ách Nó bội thực mà thậm chí là bưng ông thầy vô luôn chỗ đánh răng mà vừa đánh răng con <cười> bác Phật tử viết trở về cái thơ thầy có biết không tối nào con cũng ôm thầy ngủ <cười> tại vì cái ai khác nữa may là bác đó nha <cười> Thật sự ra đó Mình nghe Pháp á Mà đến khi nào mình sống được đơn giản như vậy Đêm đêm ôm Phật ngủ Ngày ngày cùng Phật thức Nghĩa là cái lời Phật dạy Cái lời Pháp đó hay là cái tuệ giác sống theo lời Phật đó Lúc nào cũng có với mình Dù ngủ hay thức Còn cái vấn đề mình nghe Pháp Tốt không sao Nhưng mà mình phải điều độ cái thời giờ của mình Cái kế nữa đó Mình phải hiểu nghe Pháp và đi chùa là hai việc nó cần làm Vì sao? Tại sao mình phải tới chùa? Vì chữ chùa được định nghĩa là Thân cận thiện xứ Vĩnh ly ác xứ Đó là nghĩa của chữ chùa Chùa là cái nơi gần gũi với cái thiện Trợ duyên cho mình Xa cái xấu nhưng mà trước khi mà mình thành tựu được cái đó mình phải nhờ người ta đục đẽo gọt bào một khúc gỗ không gọt không vua không đục không ấy thì không ra tượng phật để ngoài sân mãi mãi là khúc gỗ nhưng nếu người ta đi ngang người ta đục cái người ta đi ngang người ta đẽo đẽo riết ra ông phật bắt đầu quỳ xuống lại nhưng mà trước đó nó không là ông phật thì chỉ là khúc gỗ thậm chí người ta leo lên đó ta ngồi nè nhưng mà hãy cái khúc gỗ đó được đẽo thành tượng Phật thì nhất định mọi người phải chắp tay cung kính. Mình đi chùa là một khúc gỗ còn nguyên. Sau thời gian đi chùa nhờ nhiều người đục quá, đẽo quá, mài vữa quá làm Phật. Có đi chùa mới biết chùa vui. Cái câu ta nói đó có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Đó là pháp hòa nói cái hạnh cái pháp hạnh mình đi chùa để tu cho mình nha. Còn nói trên phương diện hộ trì. Chùa thờ đủ ba bảo. Phật bảo, kinh điển là pháp bảo, nuôi dưỡng cộng đồng tu học là tăng bảo. Mình là một phần của tăng, mình đến để hộ trì cho tam bảo được hưng thịnh. Ai cũng nghĩ giống mình, rộng ai thèm đi chùa hết. Cuối cùng thành chùa bà đanh. Tho, <cười> cho nên ở Việt Nam mình đã có cái chùa kêu là chùa Phật cô đơn. Trời đất ơi Phật gì mà cô đơn? <cười> Chỉ có mình cô đơn, chứ Phật làm sao mà cô đơn được? Tho, cho nên thưa đại chúng á, quý vị đi chùa trên cái hình tướng là mình hộ trì để duy trì tăng bảo, đạo tràng vòng sâu một chút nữa là trợ giúp cho mình trên phương diện tu học. Nhưng mà rồi tất cả mọi người cũng lắng nghe những cái feedback tức là những cái cái mà người ta có cái lời bình phẩm là có đôi khi trong chùa người mình hay nói lung tung để làm cho người khác nản lòng. Thì bây giờ mỗi thành viên Phật tử mình phát tâm chuyện gì cần nói mình nói Chuyện thị phi thế sự mình giảm Còn nếu như chuyện đó nó xảy ra Mình là người nghe thì phải học như là tổ huyền giác nói à, Tổ huyền giác nói á Tùng tha bán nhậm tha phi Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì Ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị Mặc kệ cho người dèm pha phỉ báng tùng tha bán nhẫn tha phí thì tôi nhìn như là người cầm cái đuốc đốt trời đốt không cháy trời một lát cho tàn nó rơi xuống nó phỏng cái da tay bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì bì là da cho nên mình có cái món bì á bì là da đó bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì Tôi nghe như là uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Uống nghe bao nhiêu tiêu mòn vô trong thâm tâm tôi. Không thể nào suy nghĩ được. Tại vì tôi nghe nhưng mà tôi bình thản lắm. Tôi biết tất cả các cái pháp. Pháp nào cũng là pháp để tu Cho nên vị Phật tử này không có vấn đề gì đâu. Chỉ có cái vấn đề là chưa dung thông được giữa cái hành và cái tu, Giữa cái học và cái tu. Nghe Pháp là gì biết không? Nghe Pháp là Pháp học. Đi chùa là Pháp hành. Vô trong này cho người ta đột đẻo. Mình nhận được là Pháp hành. Vì mình nghe suốt ngày năm tiếng đồng hồ Đánh răng cũng nghe à, Đánh răng cũng nghe Ủi đồ cũng nghe à, Thiền thì đó là pháp học chứ gì nữa Đi chùa là pháp hành Phật tử phải hai pháp Quý vị ngồi nghe suốt 2 giờ đồng hồ là mới pháp học Lát nữa mới biết là pháp hành tới đâu Ra tới cửa Trời ơi đôi dép tôi mất rồi Bắt đầu lang xăng đi kiếm chị Chị có nhìn <cười> Rồi cuối cùng kiếm không được Lôi dép nó nói, trời ơi trời Chùa gì kỳ quá à, Để thở Thì rinh Để kỹ thì rinh <cười> Nếu mà mình đi chùa Mà mình lỡ lạc cái lôi dép Mình làm như là ông ông Ông Gandhi bên Ấn Độ vậy Ông bước lên chiếc xe lửa Lỡ chân Tuột một chiếc dép rơi lại Cửa xe lửa đóng Ông đâu có chạy lại kịp Ông lột chiếc dép dưới chân Ông quăng trở lại cái chỗ đó tôi nói Ông này chắc khùng <cười> Ông nói không Tôi giữ một chiếc dép tôi đâu có xài được đâu Người kia lượm được chiếc dép kia Cũng có xài được đâu Tôi dụt lại luôn cho ta lượm hai chiếc đang xài <cười> chừng đó mình biết pháp hành mình tới đâu. Trời ơi trời, tôi muốn muốn, muốn mua cái áo tràng. <cười> Mai dạy tốt gì đó, mà giờ mất tiêu rồi. Trời, ai cũng biết lựa ghê. <cười> bộ bộ bộ con mình mình biết lựa à? <cười> Thì mình biết đồ tốt, cái người kia cũng biết đồ tốt mà thôi. không Sao lấy áo tràng về mặc tụng kinh mình cũng có phước. Người ta đi chùa xong rồi ta nói Chị, chị, cơm ngon quá chị cho em hộp nữa đâu Ăn dữ vậy Thôi <cười> <cười> Tao mới xin hộp cơm nữa Ô <cười> oh, Mình cho người ta thêm hộp cơm Người ta ăn buổi một giờ hết một hộp cơm mình ta thấy cơm ngon, người ta xin hộp đó về Chiều nay người ta thêm bữa chai nữa Mình có phước Mình hạ tiện hộp cơm Mình hạ tiện hộp cơm Người ta nói không có cơm tôi đang phở <cười> Thì mình không có giúp cho anh ta Cho nên ta xin thêm một hộp nữa Phải trợ viên cho anh ta Cho nên mình mà Cái tâm của mình rộng được một chút đó, Thêm được người ngồi Rồi quý vị cứ nghĩ ví dụ vậy đó. Giống như bây giờ cái chùa này nè Thật sự bây giờ Mình nếu một trăm người nữa vô ngồi vẫn được phải không Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm Mình pháp học là đã đầy Bây giờ cần pháp hành Cần pháp hành là những lúc đó Mình sẽ biết rằng mình hành tới đâu Mình tự mình hành mình <cười> Rồi mình hành người khác Trời xa linh quá Mới nói hành tự đây tự đây nó lọt ra chuyện hành <cười> Thưa thầy quan hỷ trả lời câu hỏi Hạnh quán thế âm và hạnh phổ hiền khác nhau sao Tất cả chư Phật Bồ Tát phải có hạnh Hạnh là gì? Tiếng Anh dịch là action Hạnh là cái behave Ai cũng phải có Nhưng mà Đức Quang Âm Đặc thù của Đức Quang Âm là hạnh từ bi Đặc thù của Đức Phổ Hiền là hạnh lăng xả Đưa tay vô lệ Nhưng mà hai Bồ Tát không thể tách, Không thể nói quan Âm riêng Phổ hiền riêng Mỗi vị có một đặc trưng Nhưng mà một việc làm mà làm Phải có những cái hành đó Ví dụ Phổ hiền là luôn luôn cứu giúp Mà thiếu lòng từ bi Thì sao cứu Cho nên phải có quan âm trong hành động của Thì quan âm là từ bi Phổ hiền là việc làm Hàng hành được phải không Nhưng mà nếu mà phổ hiền Có quan âm Mà không có địa tạng Thì cái nguyện làm không tròn ta mới làm được có mấy cái Cái bà đó bà nói này Nó kia cái bà đó khó chịu quá thôi tôi nghĩ Nhưng mà nếu mà Địa tạng mà làm tới nơi tới chốn Là địa tạng giữ cái nguyện đó Tôi đã hứa tôi làm rồi Người đó có Đối với tôi làm sao thì tôi vẫn cố gắng tôi làm Cho nên Phải có hạnh nguyện của địa tạng Nhưng mà nếu mà địa tạng có mặt Quang âm có mặt Mà không có phổ hiện có mặt Mà thiếu văn thù Văn thù là trí tuệ Thì làm sao biết cách nào để làm Có trí mới biết cách Cho nên từ bi Phải biết cách Biết cách nào để mình sử dụng từ bi Thương con mình quá Muốn cho nó ăn Thương con là từ bi Đút cho con ăn là phổ hiện Nó ăn thiệt là lâu Mà ngày nào có kháng gắng làm là địa tảng Nhưng mà giờ không biết cách làm sao cho nó ăn vận dụng trí tuệ vô chút nữa Con còn còn có một muỗng này. Con có ăn hết muỗng này Con ăn muỗng muỗng này cho mẹ Lát ăn xong con ăn muỗng này cho bà Con ăn muỗng này cho ông nội Con ăn muỗng này cho bà nội Hết nhà đem ra hết Hết chen cường Đó là dân thủ Văn thù là trí tuệ Bồ Tát phổ hiện là hạnh nguyện Địa tạng là cái nguyện Từ bi là quan ấm Mà làm mà vui vẻ là dí lạc Cho nên nhanh mong Bồ Tát đó Phải có trong mỗi việc làm của mình Từ bi trí tuệ Lời nguyện Việc làm hoan hỷ Còn nếu mà nói thêm một người nữa là Đại thế chí đại thế Chí là hùng lực dũng cảm cho nên các vị này một mà tất cả tất cả là một không thể thiếu giống như chùa thờ quan âm địa tạng sao không quan âm thế Chí và lại quan âm địa tạng đây là cách thờ của người Á Đông Việt Nam và Trung Quốc Quang âm là từ bi Địa tạng là sự kiên trì Lòng từ bi mà không kiên trì Bằng cách là cầm cái tích trượng Cây tích trượng là tượng trưng cho cái tâm phải vững Tại vì chưa chắc muốn làm tốt mà dễ làm Ở đời nhiều khi mình làm tốt nhưng người ta Chưa chắc người ta cho mình làm Người ta cũng làm đủ cách để mình phải thối tâm Hoặc là thậm chí người ta không biết Cảm nhận những cái tốt của mình Nhưng mà Nguyện đã phát chí phải bền, Thì việc làm mình mới thành tựu Quý vị đã nghĩ Cạo đầu đi tu dễ à Không có dễ Không phải đơn giản Cho nên người nào mà tu được Đến nơi đến chốn là cả một quá trình Rèn luyện từ thân tâm Ngoại cảnh Tiếp xúc Cách đây vài năm con có đi chiêm bái Phật Ngọc ở Chicago Con có nhìn thấy Đức Phật mỉm cười trong vài giây Đâu có Phật cười luôn mà tại cái tượng mà Rồi sau vài giây đó Phật làm gì Sau đó về nhà con có phát nguyện ăn chay 10 ngày Khi con bệnh nhiều Con quên ngày con có nguyện Ở bàn thờ Phật nhà con là Con nhớ ngày nào ăn ngày nấy Cái này nguyện hơi khôn Ừ trường mà xuống bò là cũng hay lắm Thôi không sao hết Mình tu á Thì mình phải tùy hoàn cảnh Tùy cái bệnh duyên mà mình tu Không ai bắt buộc mình phải tu kiểu nào cả bây giờ quý vị do bệnh quý vị ăn chay kỳ trở lại cũng không sao thậm chí không ăn chay ngày nào cũng chẳng tội lỗi gì cả tại vì tu hành không phải ở cái chỗ ăn tu hành ở cái chỗ là mình rèn luyện được cái tâm mình còn ăn chỉ là một miếng ăn đưa vào trong cái bụng cho nên ăn chưa phải là tu người ăn chay trường đừng có nghĩ mình là hơn mấy người ăn chay kỳ Hoặc là thậm chí ăn chay kỳ Cũng đừng nghĩ mình tu hơn mấy người không ăn chay Ăn chỉ là chuyện ăn thôi Mà, mà ăn chay mà tâm tu nữa Thì các đó nó mới kết hợp Ngay cả tụng kinh Tụng kinh ở nhà Hôm nào bệnh hoạn không tụng được Lần chuỗi niệm Phật cũng không sao Đừng nghĩ rằng ngày nào Mình cũng phải thời kinh Pháp Hoa bữa nay không có thời kinh đó chắc Phật buồn Phật quẩn Phật không có quẩn Phật không có quẩn đi buồn mấy chuyện nữa. quý vị hiểu chữ quẩn không dân miền Tây kêu quẩn quẩn là rảnh Phật bận đi mần Đi bằng over time Mà nuôi chúng sanh còn không đủ <cười> Rảnh đầu coi đứa nào Ăn chay ngày nào Ghi <cười> sổ phù hộ <cười> Mình mà Phật tử mà hiểu Phật kiểu đó, đó Tội cho Phật Đừng nên hiểu Phật kiểu đó Thậm chí quý vị hứa In kinh ấn tống Cúng chùa làm phước Mà không có tiền làm Rồi cũng đừng nghĩ là chắc hứa mà ông làm Giờ Phật vỡ tùm lung Nếu mà Phật như vậy Thì không phải là Phật Thánh thần kiểu đó không phải thánh thần Thánh thần gì mà người ta tương thủ Thì thì thưởng mà người ta không làm thì phạt Đó không phải thánh thần ví dụ như cha mẹ Mà cứ đi phiền trách con cái hoài Sao cha mẹ là luôn luôn nhỏ Tình thương xuống cho con Con có thể quên cha mẹ Nhưng cha mẹ nào có quên con Đó là chuyện xưa nay là vậy Quý vị thấy ông Nguyễn Bính Ông làm thơ không? Mẹ cha thì nhớ thương mình Mình đi thương nhớ Người tình xa xôi <cười> Đó kiểu của mình <cười> Thôi ráng hai câu nữa là Ngài Long Thọ Bồ Tát xuống thiên cung Đem kinh lăng nghiêm về nhân gian Đó là việc hư cấu hay sự thật Dạ thưa em không biết Bị ổng đi ổng có nói đâu mà em biết. Nhiều khi mấy anh chị đi holiday Cũng không nói cho em nghe mà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 Ngài là một cái người mà người ta có thể nói rằng ấy, Ngài là Đức Phật Thích Ca thứ hai Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mô là người truyền Pháp Và sau này Ngài Long Thọ là người đệ tử của Đức Trong cái Ngài Long Thọ sanh Phật sau lâu, nhiều năm Nhưng mà đặc biệt là Trong cái, cái, cái, trong cái dòng thiền 33 vị tổ đó thì ngài Long Thọ được xếp hạng thứ 14. Tức là tổ thứ 14 trong 33 vị tổ truyền thừa sau Phật. Và người ta còn nói rằng cái sự hiểu biết và truyền pháp của ngài Long Thọ đó giống như Đức Phật Thích Ca thứ hai vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca là người thứ nhất chuyển pháp luân và ngài Long Thọ là người thứ nhì chuyển pháp. Nói như vậy là đại chúng sẽ hiểu được cái tuệ giác cái sự truyền bá Phật pháp của ngài Long Thọ được kính trọng đến mức nào mình nên hiểu được ngài trong <cười> Phật học á ngài Long Thọ và năm vị khác được đưa lên như là những bậc Bồ Tát Long Thọ vô trước thế thân thánh thiên Trần Na và pháp tướng sáu vị Long Thọ thánh thiên Vô trước thế thân trần na pháp xứ Sáu vị đó mà người ta Như là sáu cái vật Truyền pháp đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa Còn cái chuyện mà ngài có đi xuống lâm cung hay không Thí dụ thôi Ví dụ như những chuyện đó người ta nói ra Cũng để làm gì Để cho chúng ta biết trân trọng đó. Phá Hoàng ví dụ Phá Hoàng mang cái chuông tới tặng cho chùa ở đây Pháp quả sẽ nói rằng Thầy con xin tặng cho chùa cái chuông này Và thưa Thầy cái chuông này á Được một bà cụ Mang đi vượt biên 30 năm trước Và sau này bà cụ Trăm tuổi già để lại Và con cháu đã giữ cái chuông này Và hôm nay đem cúng chùa Thật sự chuông này không có gì đặc biệt Nhưng mà nó quý ở cái chỗ nào Được một bà cụ đi vượt biên Mà cầm cái chuông đi theo Nói như vậy để làm gì không phải để nói lên Cái tính chất Phù phiếm của nó Mà để nói lên Để cho chúng ta biết trân trọng nó là cái gì Để chúng ta biết giữ quyết Thì bây giờ kinh điển cũng vậy Các tổ nói Kinh này được đưa từ đâu Về được ai truyền bá như là Kinh Lăng Nghiêm quý vị biết đó. Ngày xưa theo sử kể đó Kinh Lăng Nghiêm là một quyển kinh quốc cấm Không ai được mang ra khỏi nước Ấn Độ Vậy mà có một vị tổ Rất là mong mang cuốn kinh này Sang Trung Quốc Để dịch ra tiếng Trung Quốc Để truyền bá Cuối cùng á Ông phải tìm được một loại giấy Viết trên Cái loại giấy thật là mỏng mỏng Rồi cuốn thật nhỏ lại Rồi ông mổ cái bắp chân của ông Ông để cái quyển kinh Trong bắp chân rồi mai lại Sau đó đi theo những con đường biển Những người đi buôn từ ấn độ sang trung quốc rồi mới mổ cái bát kinh ra lấy quyển kinh đó ra rồi bắt đầu dịch lại cái quyển kinh lăng nghiêm á ngày nay buổi sáng mình tụng lăng nghiêm mà năm cái đệ lăng nghiêm á nam mô tất tất tha tu và da ra đế tam ngũ tam và đà toát tất tha phật và vũ tri sắc ni sanh mô tất bà bột đà bột địa gì đó năm cái đệ lăng nghiêm mình tụng ở trong đó không phải là kinh lăng nghiêm Nó chỉ là năm bài thần chú Nằm trong trọn bộ lăng nghiêm Dày như một cuốn pháp thôi. Và cái kinh lăng nghiêm Mà chúng ta nói đó Là chúng ta nói tắt Nói cho đủ tên của chữ kinh lăng nghiêm Là 19 chữ Đại Phật đảnh Như lai mật nhân Tu chứng liễu nghĩa Chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm Kinh Cái đề kinh, cái tựa kinh 19 chữ còn bây giờ mình nói kinh lăng nghiêm là mình nói tắt buổi sáng mà lên chùa tụng năm đệ lăng nghiêm gọi là tụng lăng nghiêm chưa đủ cái đó chỉ là năm bài chú ở trong cái bộ lăng nghiêm thôi thì cái bộ lăng nghiêm này á được một vị tổ mổ bắp thịt để trong bắp chân của mình rồi đi qua tới trung quốc bỏ ra dịch khi dịch xong rồi Phải nhờ một nhà văn Một ông quan của thời đó Ông giỏi tiếng Tàu Ông là người nhuận văn lại Để cho nó đúng với cái câu cú Của người Trung Quốc Quý vị biết một quyển kinh Mình ngồi mình tụng đó Quý vị có biết một quyển kinh như vậy Phải trải qua bao nhiêu thời kỳ Mới thành tựu được một quyển kinh Phải trải qua hơn 10 việc Muốn dịch một bản kinh phải trải qua Một cái một cái giai đoạn hơn Mười việc để mới thành tựu được Cái bản kinh dịch đó Vậy thì bây giờ Mình chỉ cần đậm, cầm cái bản kinh đó lên Mà mình phải trân trọng Mình phải quý và mình phải thấy Rằng cả công trình của chư tổ Nằm trong này Tụng như vậy thì tụng hết lòng Tụng chí thành tha thiết Mà không dám kinh sợ. Hôm nào không Hòa có dịp sau Hòa sẽ kể cho đại chúng Quá trình dịch kinh của các tổ Rồi các vị mới thấy Cái công đức của người xưa Cho nên bây giờ mình Kinh sách để đầy hết rồi Mình coi thường Nhưng mà thật sự nếu quý vị Nghiên cứu và quý vị hiểu được Cái công đức dịch kinh của các ngài rồi Thì không nguyện kinh nào mình dám phí Dám coi thường Vì cả một quá trình trong đó Có những hòa thượng Việt Nam mình Quý vị biết không Trong khi mà dịch kinh tiếng Việt cho mình tụng đó, Các ngài không dám thở đó. Vì sợ thở cái hơi thở Hôi của mình đi vào trong kinh Các ngài ngồi sát cái cửa sổ Nín thở rồi dịch dịch Xong tới hồi mà mệt rồi đưa cái hơi Mình ra ngoài thở Không dám thở trong lúc dịch kinh Sợ cái hơi hôi của mình Làm ô uế kinh điển mình là con cháu mà mình không có không có trân trọng được mình có lỗi. Giờ cái bí chuyện mà mình mình đặt vấn đề là hư cấu hay là sự thật gì đó. Thì đây pháo hoa chỉ nói là các vị nói lên để có tính cách để chúng ta trân trọng. Quý vị biết cái bài bát nhã tâm kinh mình hay tụng của ai dịch không? của ngài Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư nhà Đường. Toàn bộ Bát Nhã ngài dịch là 600 quyển. Bát Nhã Tâm Kinh chỉ là một phần nhỏ tổng kết của 600 quyển đó thôi. Khi mà ngài dịch 600 quyển kinh rồi đó, ngài xếp kinh lại ngài nói tôi mệt quá rồi, dịch không nổi nữa. Lúc đó ông vua nhà Đường đã tới lại ngài xin ngài tiếp tục dịch kinh. Ngài nói tôi dịch không nổi nữa. Ông năng nỉ tiếp Xin tổ, xin hòa thượng ấy gì chúng con mà dịch cái bộ đại bảo tích Miễn cưỡng quá Ngài phải mở ra dịch tiếp Dịch được có mấy trang xếp kinh lại Tôi đã không còn chút sức nào nữa Để dịch Tổ Ngài Huyền Trang Cho nên trong sự nghiệp Dịch kinh của Ngài Huyền Trang Bát Nhã Tâm Kinh là bản kinh cuối cùng Của đời Ngài Dịch xong rồi không còn dịch nổi nữa, nữa. Và ngày viên tịch ở tuổi 69 10 năm học Ấn Độ 17 năm rồng rã đi về Đi bộ Từ Trung Quốc sang Ấn Độ Từ Ấn Độ đi ngược trở về Rồi ở tại Ấn Độ suốt 10 năm để học Học tiếng Phạm Để trở về Trung Quốc làm một công việc dịch kinh Và đâu phải mở cuốn kinh ra rồi ngồi dịch đâu Phải trải qua mười mấy cái trường hợp mười mấy cái lớp để cuối cùng quyển kinh được hình thành. Hồi hôm nào mình có dịp mình sẽ nói tiếp. Bây giờ câu hỏi cuối cũng không có gì cũng nó không gì nhưng mà nó cũng liên hệ đời sống của mình đấy, đời sống tín ngưỡng. Khi làm dỗ cho người chết cúng mặn Tại sao người chết có tội Trong khi họ làm cũng không ăn Trong khi họ không làm cũng không ăn Hiểu ý câu hỏi không Mình nói là Thí dụ mình làm đồ mặn để cúng cho người chết Thì người ta hay nói là Làm vậy là người chết có tội Thì cái vị này mới hỏi là Làm sao người chết có tội được Trong khi họ không có làm không có giết, Họ cũng không có ăn Thì làm sao họ có tội Tội người nào làm người đó chịu <cười> Thật sự ra đó Cái câu nói này Cái vị này luận đúng Nhưng mà không phần Còn cái phần kế là Tại sao phải nói như vậy Tại sao phải nói mình làm đồ mặn cúng Mà người chết lỗi Vì đầu tiên nhất Ai là cái người khởi điểm để mình làm cúng Người chết Tôi cúng vỗ má tôi Vì má là cái duyên Cái nhân Để cho mình khởi sướng ý nghĩ Đi cúng Và bắt đầu Cúng là thật tình Mà nói là mình khoái gì cúng đấy Thích cà ri là nấu cà ri Thích chè nấu chè Thích cháo nấu cháo Thích cơm nấu cơm Chứ người chết có đòi hỏi gì đâu Người chết không hề đưa menu và thường thường cúng dỗ là mình thích món gì là mình nấu mình cúng món đó vậy chứ thích cúng trai nè mình ăn nhưng mà nếu mà đi tìm cái nguồn cội cái nhân để mà có cái pháp cúng dỗ này là do ông bà cha mẹ vậy thì chúng ta người khởi nguồn thì chúng ta phải nghĩ lại vì họ mà chúng ta đừng làm để họ có phước Cho nên nói như vậy để cho chúng ta thương người thân Đừng vì người thân mà làm việc đó Ở đây không phải làm họ ăn Mà vì họ mình làm cúng Họ không ăn, không làm Nhưng mình vì họ Cái chỗ đấu nói là mình Cái duyên để khỏi cái điểm đó Còn dĩ nhiên mình ăn thì mình chịu Mình làm thì mình chịu chứ người chết dính dáng gì Nhưng mà họ có cái phần dính là Họ là cái điểm khởi Họ là điểm khởi Cho nên nếu mà họ là điểm khởi Để mình nấu cúng Thì mình hãy thương họ Vì điểm khởi này Mà làm trọn Nếu thương họ thương cho trọn luôn Làm cái gì lành thiện Thưa đại chúng Người còn sống mình Mình vẫn ăn Người còn sống mình vẫn ăn Có nhiều khi trong cuộc sống Mình nói Con vì thầy con mới làm Con vì mẹ con làm Thì mẹ sẽ nói Nếu con vì mẹ con làm việc đó Thì con hãy làm Mà cho mẹ được trợ Có nhiều khi mình nói à, Con vì mẹ mà con mới không làm việc đó Ví dụ vậy Cho nên cuộc sống của mình Nếu mình vì một cái việc gì đó mình làm Thì ở đây chỉ muốn nói rằng Chúng ta vì người thân Mà chúng ta làm cái điều đó Vì họ là khởi nguồn Thì thôi hãy vì họ mà làm trọn cái lễ đó Trong một cái tinh thần thanh tịnh Cái cúng ở đây không phải là nói vật chất Mà nói đến cái sự thanh khiết Chỉ cúng Nhưng mà cúng con cúng dỗ nghĩa là Mình cúng cái truyền thống văn hóa đó Cho mình, cho con cháu Chứ không phải cho người thần Họ chỉ là cái cái cái nguồn để bắt Cái nhịp cầu để cho mình tiếp nối với người sợ Người trước bắt nhịp cầu Để cho người hiện tại Bắt với người sợ Đặc biệt cái chỗ đó. Ông bà mình á Luôn luôn nhắc mình sống có thủy Có chung Thủy là ông bà Chung là Là về sau là con cháu Cho nên cái cúng đó không phải cúng ai đâu Mà cúng cho mình Chuẩn bị cái dỗ đó là chuẩn bị cho mình Vì con cháu nó thấy mình làm Thì mai mốt nó tiếp tục nó làm Cho mình càng đơn giản Thì con cháu nó càng Dễ dàng nó học theo Còn nếu mình Khó khăn Thì nó thấy rừng ràng nó sẽ buông bỏ Cho nên thưa đại chúng Cái ý nghĩa rước ông bà trong cái dịp ngày lễ Tết Nó cũng không ngoài cái ý đó. Ông bà đâu mà rước Nhưng mà có ông bà nghĩa là anh có nguồn cội. Rước ông bà là anh trở về cội nguồn trong ngày Tết Chứ ông bà, ông bà đâu mà rước Mà ông bà ở chỗ này anh phải hiểu là Truyền thống cội nguồn Người có biết rước không bà nghĩa là có biết trở về với nguồn cội không mất gốc. Rước là rước cái đạo. Thôi mình nghĩ hết giờ. Dạ ơi. <cười> <cười> Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng.